Các bạn thân mến, có người từng nói rằng mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nối tiếc, mỗi nối tiếc đều có những hồi ức đẹp đẽ vô tận. Tuổi 17 qua rồi mới hiểu hết cảm giác của sự trân trọng. Khi tru niệm đã trở nên mạnh mẽ, sau khi cô trải qua quá nhiều đau thương, thì Hạc Toại vẫn đắm mình trong cơn mưa về mối tình đầu năm 17 tuổi, mối tình mang tên tru niệm, một tình yêu say đắm. Diễn biến tiếp theo như nào, mời các bạn đến với tập 35 Bộ truyện ngôn tình mười nhân cách chỉ để yêu em. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe vui vẻ. Khi hoàng hôn buông xuống, trên mặt đất còn lại chút hơi nóng chưa tan, mặt trời đang ngả dần về phía tây, tỏa ra ánh sáng màu cam đậm. Chủ niệm thay một chiếc váy liền màu trắng, chuẩn bị đi đến đồn cảnh sát báo án cùng với Hà Toại. Cái váy liền áo này được thiết kế cổ áo lót. Trên đó có một cái cúc áo màu trắng trong suốt. Cũng không biết như thế nào. Có lẽ do phần chỉ của cúc áo bị lỏng nên cô mới vừa đi đến giữa sân mà cúc áo đã rơi xuống đất. Chủ niệm, sờ chỗ cổ áo bị lỏng ra nói với Hạc Toại đang đi sau cô hai bước. Tôi phải thay bộ quần áo khác. Anh chờ tôi một chút. Hạc Toại gọi cô lại. Không cần, trong nhà em có hộp kim chỉ hay không? Ờ, có thì cũng có. Cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Nhưng anh biết làm á? Hạc toại gật đầu Em lấy ra đây đi Chu Niệm nửa tin nửa ngờ Mà đi vào phòng khách Lấy hộp kim chỉ đã lâu chưa được ai sờ đến kia ra Thật ra nó chính là cái hộp sắt Từng đựng bánh quy Nắp cái hộp đã phủ một lớp bụi Phần dìa cũng bị dịa sắt loang lổ Chu Niệm dùng giấy lau rồi cầm cái hộp ra sân Từ trước đến giờ Đều chỉ có nhiệm ngân sử dụng đến cái hộp kim chỉ này Chu Niệm hoàn toàn không biết làm Sau khi cô mở hộp ra Thấy cuộn chỉ trắng còn chưa được sâu vào cây kim Thì hơi hoang mang. Tôi... tôi không biết sâu kim Hạc toại lấy cuộn chỉ trắng và một cái kim khâu ra Em cầm hộp là được chủ Niệm ngoan ngoãn ừ một tiếng Khi thấy anh nhanh nhẹn, thành tạo mà xỏ chỉ và lỗ kim Cô còn thấy hơi giật mình Anh biết làm thật à Hạc toại cầm kim nói Cũng không khó, xỏ chỉ qua lỗ kim là được chủ Niệm nhấp miệng nói Trước kia đều là mẹ tôi làm Hạc toại cầm cây kim đã được xỏ chỉ đi đến trước mặt cô giọng nói trầm thấp ngẩng đầu lên nào à ngẩng đầu lên nào anh lặp lại thêm lần nữa chu niệm ngẩng đầu đối diện với đôi mắt điên nhánh của anh chẳng lẽ anh cứ định như vậy mà khâu cúc áo lại cho tôi à không cần tôi cởi váy ra rồi hẵng khâu ư không cần xong ngay đây ngón tay của hạc toại cầm lấy cằm cô chỉnh cho đầu cô nâng cao thêm một ít đừng cử động nhé ừ hạc toại cầm cúc áo đặt vào chỗ bị rơi ra thành thạo mà đâm từng mũi kim ngón tay cầm theo cái kim nhỏ của anh vô cùng thon dài xinh đẹp và còn rất trắng nữa khoảng cách gần đến như vậy chu niệm nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt anh ánh mắt của hạc toại cực kỳ chăm chú làn da của anh đẹp đến mức không thấy lỗ chân lông cô không nhịn được mà gọi tên anh một tiếng hạc toại lại vừa khâu xong một mũi kim ánh mắt của hạc toại lướt qua mặt cô trong chớp mắt làm sao thế chu niệm ngập ngừng mà nói Hiện tại có rất ít người biết được mây vá, đặc biệt là kiểu người như anh. Cô không nói tiếp về sau. Kiểu người như anh. Anh lại nhìn cô một lát, ý bảo cô nói tiếp. Trong nồi chu niệm, hiện ra cảnh anh đánh nhau với một người khác, một cách tàn nhẫn và bộ dáng máu chảy khắp người của anh. Làm thế nào cũng không thể liên tưởng tới người đàn ông đang dịu dàng sâu kim khâu áo trước mắt cô lại với nhau. Cô cười cười. À, không có gì. Hàng toại cũng không hỏi lại. Không xong nuốt thắt, cần phải cắt chỉ, chú niệm vội nói. Trong hộp sắt, có một cái kéo nhỏ. Không cần. Không cần. Chú niệm mới vừa hỏi xong, thì đã thấy anh bỗng nhiên cuốn mặt xuống, hơi thở ấm áp của anh, phả vào mặt cô, làm cô ngừng thở theo bản năng. Anh cứ như vậy, mà dùng răng cắn đứt chỉ, không khác gì giã thú. Mãi cho đến khi anh lùi ra, mà chú niệm vẫn chưa thể hoàn hồn. Cô kinh sợ, vì phản xạ vô ý thức của mình, Dường như cho dù cô đưa ra quyết định gì, rời xa anh, không bao giờ quay lại, nhưng cô vẫn sẽ rung động vì anh, giống như số mệnh không thể trốn thoát. Về mà cô hốt hoảng, cô vội vàng trốn tránh ánh mắt anh. À đi thôi, chúng ta nên xuất phát rồi. Mặc dù trước khi đi, chu niệm đã xây dựng tâm lý rất nhiều lần, nói cho chính mình rằng, một khi cùng anh sóng vai, bước ra cổng nhà thì phải chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với gió bão, chỉ là cô coi nhẹ mức độ nổi tiếng và lực ảnh hưởng của anh bây giờ một cơn bão ập đến thị trấn nhỏ này ngay lúc hạc toại xuất hiện ở bên ngoài họ đã bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm không đếm hết được số điện thoại giơ lên chụp hình họ mọi nơi họ đi qua đều có một đám người trên trúc có người hô to hạc toại đã trở lại người cùng lọt vào trong ống kính với hạc toại còn có cả chu niệm mọi người thấy cô đi bên cạnh hạc toại thì đều thấy khiếp sợ thế nên có người lại nói không ngờ đã qua nhiều năm như vậy hạc toại đã sớm xưa chẳng bằng nay vậy máy chu niệm Vẫn có thể đi bên cạnh anh Nếu ở một nơi khác Cô và Hạc Toại nhất định sẽ bị người chụp ảnh Quay video trên chúc đến mức Đi một bước cũng khó khăn Nhưng nơi đây là thị trấn Hoa Xanh Ngay lúc ban đầu người nổi tiếng ở nơi này Không phải là nam diễn viên điện ảnh xuất sắc gì nhất Mà chỉ là một chó điên cắn người không sủa Hạc Toại Sự tích của anh vẫn luôn là đề tài Mỗi khi trà dư tiểu hậu của mọi người Trong thị trấn nhỏ Nói cho cùng dù đã trôi qua rất nhiều năm Nhưng mọi người trong thị trấn nhỏ này vẫn sợ anh như cũ. Chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng của Hạ Toại, nhẹ nhàng lướt qua, là không ai dám thò đến quá gần cả. Chú Niệm đi bên cạnh anh, quanh tai là những âm thanh ồn ào, mọi suy nghĩ trong đầu óc cô, đều đang băn khoăn không biết quyết định đi cùng anh này có chính xác hay không. Dẫu sao, thì một khi cô làm vậy, chỉ sợ sau này sẽ khó có được một ngày yên ổn Sau khi đến đồn cảnh sát, chú Niệm đi báo án cùng với Hạ Toại, cung cấp video chứng cứ, lại phối hợp để làm ghi chép. Cảnh sát hỏi cô video ở đâu ra, vân vân, Cô đều trả lời tất cả, đúng như sự thật. Từ đầu đến cuối, hạc toại đều thoải mái và bình tĩnh. Suốt cả quá trình đều là cảnh sát hỏi cái gì, thì anh trả lời cái đấy, không nhiều lời thêm một chữ nào. Chỉ đến khi rời đi, anh mới chủ động hỏi nhân viên cảnh sát một câu hỏi. Nếu chắc chắn là ông ta phóng hỏa, thì có thể phán tử hình không? Cảnh sát nhận lời. Cái này phải xem tòa án phán như thế nào? Cảm ơn. Lúc hai người họ ra khỏi đường cảnh sát Đã là 11 giờ đêm Chủ niệm đang định đi về phía trước Thì hàng Toại lại kéo cô lại Đi phía bên kia Chủ niệm nhìn sang hướng đó Bên kia có cửa à Có cái cửa nhỏ Cô đi theo anh sang bên đó Thấy đúng là có một cánh cửa sắt nhỏ không đóng khóa Cỏ dại xung quanh Đã dài đến hơn nửa người Đúng là ở đây có cái cửa nhỏ này Sao anh biết được thế hàng Toại khẽ cong môi cười anh quen thuộc với nơi này hơn là em. Cũng phải, thời còn niên thiếu, anh cứ 3 ngày 2 bữa là lại phải vào đường cảnh sát, không quen thuộc mới khó. Chú Niệm đi ra ngoài qua cánh cửa nhỏ cùng anh, thấy bên ngoài thật sự là đếm một người cũng không có, chỉ có một con đường nhỏ rất hẹp và dài, trên đường là vài miếng gạch ngói vỗ vụn dài rác, cỏ dại mọc tràn lan. Tôi chưa đi qua đường này bao giờ, ra khỏi con đường này là chỗ nào thế? Cô hỏi, đi ra ngoài chính là bờ sông ô dưới ánh trăng chu niệm đi phía trước hà toại đi ở phía sau hai chiếc bóng mảnh dài nghiêng nghiêng chậm rãi bước về phía trước ra khỏi con đường đất hai người đi dọc theo bờ sông nam thủy trong chốc lát chu niệm bỗng nghe thấy tiếng hà toại gọi cô ở phía sau niệm niệm chu niệm dừng chân xoay người lại chờ anh mở miệng chỉ thấy anh khẽ nâng cằm ánh mắt lướt qua sông nam thủy dùng giọng điệu như không để ý mà hỏi em vứt vòng cổ của anh ở đâu thế chu niệm ngẩn người sao anh vẫn còn nhớ đến cái vòng cổ răng khôn kia chứ tôi nói rồi mà tôi đã vứt nó đi rồi cô ra vẻ bình tĩnh mà nói em vứt ở chỗ nào ánh mắt chu niệm hơi lảng tránh tôi không nhớ hào toại nhìn chăm chú vào mắt cô nói vị trí đại khái cho anh là được rồi chu niệm cắn môi có chút rồi dám mà nói tôi nhất là anh đừng có suy nghĩ đến việc nhảy xuống sông mò Dù tôi có nhớ rõ vị trí thì cũng chắc chắn là không thể mò được, thời gian này lại là mùa nước nổi, nó đã bị trôi đi từ sớm rồi. Dưới ánh trăng, ánh mắt anh sâu thăm thẳm, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, nghe vô cùng ngoan cố. "Em chỉ cần nói cho anh thôi, nó ở đâu?" "Ở đâu thế? Hả?" Anh hỏi ba câu liên tiếp, làm Trư Niệm có hơi không biết phải làm sao, cô chỉ bừa một chỗ. "Ở ở đây, có lẽ chính là chỗ này." hạc toại nhìn chăm chú và cô hai giây rồi bỗng gật đầu được anh xoay người đi về phía bờ sông hạc toại chu niệm theo sau anh anh đừng làm chuyện ngu ngốc trả lời chu niệm là một tiếng bùm chói tai anh không hề do dự mà nhảy xuống nước tuy đang là tháng sáu giữa mùa hè nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống nước sông nam thủy vẫn lạnh thấu xương đêm đó không ai biết hạc toại đã ngâm mình trong dòng nước của sông nam thủy suốt ba tiếng đồng hồ không biết rốt cuộc anh lăn qua lăn lại là vì muốn tìm món đồ gì chỉ có chu niệm biết anh đang tìm một cái răng khôn hoàn toàn không có trong dòng sông nam thủy chu niệm đứng ở trên bờ nói anh làm như vậy thì có khác gì là mò kim đấy bể đâu hả anh dập dần theo mặt nước lóng lánh đôi mắt đen đã ướt đẫm anh nhất định phải tìm được nó đó chính là quà em tặng cho anh lúc anh trưởng thành tất nhiên là chu niệm nhớ rõ biểu cảm của anh khi đeo trước vòng cổ răng khôn đó là kiểu đắc ý, như sơn phòng đắc ý má đề tật. Trong mắt anh như có ánh sáng lấp lánh. Cô do dự một hồi lâu, sau đó trong lúc hạc toại còn đang chìm nổi trong dòng nước sông, cô cúi đầu lấy một chiếc vòng be bé, bé ra khỏi chiếc túi nhỏ mà cô đang đeo. Hạc toại! Cô gọi anh một tiếng. Hạc toại đang ở trong dòng sông. Anh nghe tiếng cô gọi thì quay đầu lại, con người trong mắt lập tức dính chặt vào một vị trí. Anh thấy chu niệm đang giơ một chiếc răng trắng được xỏ qua bằng sợi dây điên đúng là chiếc vòng cổ răng khôn đó chủ niệm thấy đôi mắt của hà toại sáng lên trong nháy mắt rồi anh nhanh chóng bơi về phía cô chẳng mấy chốc đã leo lên bờ rồi chạy tới trong tình trạng người ướt sũng nước vệt nước rơi xuống suốt một đường anh đi hà toại xông tới cầm chặt lấy chiếc vòng cổ anh nhìn chăm chú vào chiếc vòng cổ một lúc lâu sau đó lại ngước mắt nhìn cô giọng nói run rẩy em không vứt nó đi chủ niệm mất tự nhiên mà nói không à lúc đó tôi lừa anh đấy Hàng toại tìm lại được báu vật quý giá anh ôm chặt chiếc vòng và trong lồng ngực không ngừng thở hổn hển mà nói không vứt là tốt rồi không vứt là tốt rồi chu điệu nhìn bộ sáng vui sướng của anh trong lòng có cảm giác không nói nổi thành lời cô có thể cảm nhận được rằng anh rất yêu cô nhưng lại cô cứ miên man suy nghĩ giờ không nhịn được mà rơi nước mắt lãi chã hai toại nghe thấy tiếng khóc nức nở anh vội vàng rời mắt khỏi chiếc vòng cổ Gần đầu nhìn về phía chu niệm, người đã khóc đến mức, trên mặt toàn là nước mắt. Em sao thế? Thấy cô khóc, anh trở nên luống cuống thấy rõ. anh nhanh chóng lấy khăn giấy mà anh thường mang theo bên người ra, muốn lau nước mắt cho cô. Cầm vào trong tay, mới nhận ra khăn giấy đã ướt hết từ lâu, chu niệm bụng mặt khóc, không để ý tới anh. Hàng toại muốn dỗ cô, nhưng cô không cho anh một chút cơ hội nào, anh chỉ có thể nắm lấy tay chu niệm khẽ hỏi. Anh xin lỗi được không? Em đừng khóc nữa nhé. Chu niệm nén giận anh cũng đâu có biết tại sao tôi khóc xin lỗi làm cái gì anh mắt hạch toại đượm buồn bất đắc dĩ mà nói vì làm sao được em vừa khóc là anh lại nhìn thấy mình đáng chết vạn lần nói xong anh muốn ôm lấy cô nhưng lại sợ cô dính phải nước trên người anh bàn tay anh vươn ra được một nửa đã dừng lại Chu niệm thấy cánh tay ngừng lại giữa trường của anh cô nghẹn ngào nói hạc toại tôi hỏi lại anh lần cuối cùng anh có đồng ý đi điều trị làm thẩm phất nam biến mất hay không chỉ cần anh ta biến mất thì chúng ta vẫn có thể là chúng ta yết hầu của anh chuyển động lên xuống anh cúi đầu nhìn chăm chú vai chiếc vòng cổ răng khôn trong tay năm ngón tay của anh từ từ khép lại nắm chặt lấy chiếc vòng cổ ngay sau đó hà toại chậm rãi ngước mắt nhìn về phía chu niệm giọng khàn khàn hỏi chúng ta vẫn có thể là chúng ta ư chu niệm đưa ra câu trả lời khẳng định Đúng vậy. Đầu ngón tay ở bàn tay còn lại đang rũ tại bên người của Hà Toại khẽ run lên trong ánh mắt của anh có sự thê lương. Niệm niệm, em có chắc là em chấp nhận được anh như thế này không? Một kẻ điên từ đầu đến cuối một người bệnh. Mũi chu niệm chua sót, cô nước nở nói Hà Toại, tôi chỉ muốn thẩm vất nam biến mất tôi rất ghét anh ta chính anh ta là người đã giả vờ là anh rồi cho tôi một đòn chí mạng trong lúc tôi tuyệt vọng nhất. Chỉ cần anh đồng ý làm anh ta biến mất, thì dù anh là dáng vẻ gì, tôi cũng đều không thèm để ý. Anh bước lên một bước, bàn tay lạnh lẽo của anh nâng mặt Chu niệm lên. Anh nhắc lại lời cô vừa nói. Dù anh là dáng vẻ gì, em cũng đều không thèm để ý. Chu niệm nhìn khuôn mặt ướt nhẹp của anh bằng đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt của mình. Cô lại khẳng định lại với anh thêm một lần nữa. Đúng thế, dù anh là dáng vẻ gì, tôi đều không thèm để ý. Yết hầu của hà toại, lại khẽ chuyển động. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, cúi thấp mà xuống, nhìn chăm chú vào mắt cô trong khoảng cách gần, nói với cô bằng giọng điệu chắc chắn hơn bao giờ hết. Được, anh sẽ giết anh ta. Đầu óc trui niệm trang xóa. Lúc trước anh đều trần trờ do dự, vậy mà lần này anh lại thật sự đồng ý rồi. Cô còn chưa kịp phản ứng thì hà tỏa đã đột ngột chống chán anh vài tráng cô, hơi lạnh quay người anh tràn ra. Anh nhắm mắt lại, nặng nề hỏi. Niệm niệm vậy bây giờ em có thể ôm anh một cái được không cho dù là bây giờ anh đang ướt nhẹp cả người ít hầu này của anh đang muốn chứng thực lời chu niệm nói muốn nhìn xem có phải dù sao anh có ra sao thì cô đều không thèm để ý hay không chu niệm hoàn hồn vươn hai tay ra không băn khoăn chút nào mà ôm lấy anh người đang ướt sũng cô ôm chặt lấy anh khuôn mặt nhỏ áp vào lồng ngực anh cách lớp quần áo ướt đẫm cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng và cả trái tim Đang đập thật dữ dội của anh Tim của một người lại đập nhanh đến như vậy Thật sự không có vấn đề gì sao Cô suy nghĩ Không đầu không đuôi Bàn tay to lớn cầm vòng cổ của anh Đặt ở trên lưng Chu niệm Anh ôm cô thật mạnh Mạnh đến mức xương cốt trên người cô đều đang co lại Chu niệm bị anh ôm đến mức Không thể nhúc nhích Nhưng cô vẫn không để anh ra Chỉ có độ mạnh này mới làm cho cô có cảm giác chân thật Rằng họ đang ôm lấy nhau Cũng chỉ có như vậy mới có thể cảm giác được hai linh hồn vốn càng ngày càng xa nhau, lại đang xích lại gần nhau thêm lần nữa. Niệm niệm! Giọng nói trầm khàn của anh vang lên, ở phía trên đỉnh đầu cô. Cho dù anh trở thành bộ dáng gì, thì em cũng đừng rời xa anh. Đôi tay của Chu niệm di chuyển lên phía trên, đặt lên đôi vai vững chãi của anh, cô dịu dàng nói. Em sẽ không rời xa anh. Giây tiếp theo, cô cảm nhận được hai giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống cổ cô, cô lập tức nhận ra đó không phải là nước sông trên tóc anh rớt xuống mà là nước mắt của anh đêm này đã được định sẵn là đêm liên quan đến sự ẩm ướt mưa rào đột ngột rơi xuống trong nháy mắt không kịp đề phòng mưa như chút nước xuống hai con người đang ôm nhau tại chỗ hai toại sợi chu niệm dính mưa nên buông cô ra theo bản năng muốn kéo cô đi tìm chỗ chú chu niệm lại bình tĩnh mà đứng ở trong mưa anh quay đầu lại sao em không đi chu niệm không nói gì cô bước lên trước hai bàn tay nhỏ của cô giữ lấy khuôn mặt anh cô nhón chân chủ động tặng anh đôi môi mình giữa cơn mưa to tầm tã lúc hỏa toại được cô hôn con người trong mắt anh co rút rõ rệt dường như tia sét ở phía xa kia đã đánh thẳng và tim anh làm người anh cũng theo đó mà run lên thật mạnh mưa to rầm rề nhiệt độ không khí xung quanh giảm xuống lúc chuyên niệm cảm nhận được sự lạnh lẽo cũng là lúc cô cảm nhận được đôi môi anh mềm mại và ấm áp đến nhường nào cô không nhắm mắt lại nên có thể thấy được đôi mắt tràn ngập vẻ kinh hãi của anh sau khi cô từ từ chớp mắt cô thấy hạng toại nhắm mắt lại dáng vẻ như muốn hoàn toàn nhập tâm vào nụ hôn này quả nhiên nụ hôn này đột nhiên trở thành thế tiến công anh chủ động nâng mặt cô lên đảo khách thành chủ tăng thêm sức lực làm đôi môi của hai người dính sát vào nhau khi Chu niệm cảm nhận được rằng anh đang dùng đầu lưỡi để cậy mở hàm răng cô cô bỗng luống cuống lên tiếng trong mơ hồ sao anh còn vươn anh càn rỡ mà nuốt chửng tiếng nói của cô mưa to như chút nước nước sông cuộn trào bọn họ không kiêng nệ gì mà hôn nhau trong đêm mưa không người này lúc hoàng toại chữ bông chu niệm ra thì chu niệm đã sắp ngà thờ mặt cô đỏ bừng lên trong lúc cô đang há hốc miệng ra để thờ hồn hển thì nghe thấy tiếng cười nhỏ đầy cợt nhả của người đàn ông Xen lẫn trong tiếng mưa chu niệm ngẩng đầu lên mặt cô vẫn còn đỏ bừng lắp bắp nói anh anh cười cái gì Hạc toại, giơ một bàn tay to lớn của mình lên, đặt phía trước chán cô, làm như một chiếc ô nhỏ vậy. Ánh mắt sâu lắng của anh, nhìn vào đôi môi đỏ mọng của cô. Anh chỉ đang nghĩ, nếu anh không buông em ra nữa, thì e rằng em sẽ nghe thở đến chết mất. Làm gì mà khoa trương như vậy chứ? Cô gạt tay anh ra, cười nhạo lại anh rồi nói. Sao hôm nay anh lại làm chuyện ngu ngốc như vậy? Xuống sông, để mò tìm sợi dây chuyền đó rồi dùng tay để che chắn những giọt mưa nặng hà trước mặt đó không phải là đang làm chuyện ngu ngốc hay sao nhưng không ngờ hà toại lại thẳng thắn thừa nhận anh nhún vai nói bằng một giọng điệu uể oải trước mặt em chẳng phải anh chính là một tên ngốc hay sao anh chẳng còn cái gì gọi là thông minh nữa rồi chủ niệm bật cười trước câu nói của anh nhưng chưa cười được đến hai giây thì bị những giọt nước mưa nặng hà tạt vào mắt khiến mắt cô đau xót chúng ta làm sao quay về đây hà toại hỏi ngược lại cô Em muốn quay về bằng cách nào? Cơn mưa càng lúc càng lớn hơn Tiếng mưa như muốn lấn át cả giọng nói của họ vậy Chủ niệm suy nghĩ một chút Sau đó hét về phía anh Với vẻ đầy hưng phấn Chúng ta chạy về đi Đôi môi mỏng của Hạc toại khẽ cong lên Trông anh vô cùng đẹp trai Được Anh chia tay về phía cô Trong cơn mưa vào buổi tối Bàn tay của Hạc toại càng trở nên trắng trèo hơn toát lên vẻ đẹp tinh khiết như nước Những ngón tay thon dài của anh chia ra với tư thế mời chào. Anh biết lần này Chu Niệm sẽ không còn từ chối anh nữa. Chu Niệm đáp lại hành động của anh, cô nhẹ nhàng đặt tay mình và lòng bàn tay anh mà không một chút do dự nào. Một giây sau, anh đã ngay lập tức nắm chặt lấy tay cô. Chu Niệm cảm nhận được một lực kéo rất mạnh, đó là do anh đang kéo cô đi về phía trước. Cô cũng thuận thế mà chạy theo sau phía anh. Những bước chạy của hai người họ làm những vũng nước trên mặt đất bắn lên tung tóe. Một bước chân là một vũng nước bắn lên. Những giọt nước bắn lên tung tóe khắp nơi, chúng bắn cao đến mức, hiện ra ngay trước mắt chu niệm. Trong khung cảnh trời mưa như vậy, khiến chu niệm bất giác, nghĩ đến việc lần cuối cùng, cô dầm mưa như thế này, là vào cách đây 4 năm trước, ở trạm xe lửa Vân Nghi. Cơn mưa của đêm nay cũng nặng hạt như đêm đó vậy, nhưng tâm trạng của cô giờ đây đã hoàn toàn khác xa so với đêm đó. Khung cảnh trước mắt cũng đã không còn giống như lúc đó nữa. Bây giờ trong mắt chu niệm, chính là hình bóng của hạc toại đang nắm tay cô chạy đi thỉnh thoảng anh còn quay đầu lại nhìn cô mỉm cười rạng rỡ với cô nhưng nỗi niềm nhung nhớ của cô vào bốn năm trước dường như đều đã được vun đắp vẹn toàn và lúc này rồi vậy anh đang đưa cô chạy trốn đi trong đêm mưa vắng vẻ anh đã cởi bỏ đi thân phận ảnh đế hào nhóm của mình không còn là hình mẫu bạn trai lý tưởng của hàng nghìn cô gái khác nữa mà giờ đây chỉ trở thành hạc toại của một mình cô thôi trong lúc chạy Chu Niệm nhìn thấy phía trước mặt có một cửa hàng nhỏ đang sáng đèn cô nói ngay hạc toại chúng ta đến đó tránh mưa một chút rồi mới đi tiếp đi được cửa hàng đó vừa hay có gắn một máy hiên chắn mưa dưới máy hiên có dựng một bảng đèn hiệu có ghi dòng chữ thuốc lá trầu câu và đồ ăn vặt ông chủ của cửa hàng đó tầm năm mươi tuổi ông ấy đang ngồi ở quầy thu ngân vừa hút thuốc vừa chơi cờ vây trên điện thoại di động khi nghe thấy một loạt các tiếng động bước chân chạy tới ông chủ bèn ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài thì thấy một người đàn ông tóc vàng với làn da trắng trẻo đang nắm lấy tay của một cô gái mặc váy trắng chạy đến hai người đều đã ướt sũng có vẻ ngay cả đồ lót cũng đều ướt hết rồi nhưng khuôn mặt họ vẫn tràn ngập niềm hạnh phúc đôi mắt của họ đều sáng rực lên đầy long lanh ông chủ ngật người ra một lúc rồi mới nhận ra người đàn ông đó này quay về thật rồi à đây chẳng phải là thằng bé nhỏ hạc sao chủ niệm thắc mắc nhìn về phía hạc toại Anh quen ông chủ này à? Hà Toại, hệ ừ một cái. Trước đây anh thường xuyên, tới đây mua thuốc lá. Vào lúc đó, có rất nhiều người khinh thường Hà Toại. Đi đến đâu, anh cũng bị mắng chửi. Chỉ có ông chủ ở cửa hàng này, tuy không mấy nhiệt tình với anh, nhưng ít nhất cũng không mắng mỏ hay trợ mắt trước mặt anh. Về sau, khi anh đến mua đồ rất nhiều lần ở đây, anh còn thường chơi cờ vây với ông chủ trên điện thoại di động nữa. Tuy nhiên ông chủ chưa bao giờ thắng anh một lần nào cả, nên dần dần ông ấy không thích chơi với anh nữa lại chơi cờ nữa à hà toại chủ động hỏi tôi cảm thấy trình độ chơi cờ của tôi đã tiến bộ lên rất nhiều rồi ông chủ xoa xoa tay nhìn hà toại có muốn chơi vài ván không hà toại bất giác nhìn về phía chu niệm dùng ánh mắt để hỏi ý kiến của cô chu niệm gật đầu trả lời anh chơi đi vừa hay có thể đợi mưa tạnh bớt được ông chủ ngay lập tức đẩy điện thoại qua hà toại Cũng không vội mà chậm rãi nói Ông chủ, ván cờ này không phải chơi miễn phí đâu nhé Chúng ta nên đặt cược cái gì đây? Ông chủ cũng là người thẳng thắn Cậu muốn cược cái gì? Hàng tọa chống mở tay lên quầy thu ngân Những ngón tay hồng hào Trên đó vẫn còn đọng lại vài giọt nước mưa Chú nói trước đi Chú muốn gì? Ông chủ suy nghĩ một chút rồi nói Bây giờ cậu đã là ngôi sao nổi tiếng rồi Vậy tôi muốn chụp hình với cậu Và cậu cũng phải ký tên cho tôi nữa Được vậy cậu muốn gì ông chủ hỏi vốn dĩ hà toại đang nói chuyện với ông chủ thì đột nhiên quay đầu lại nhỏ tiếng hỏi chu niệm đang đứng sau lưng có muốn ăn kẹo không chu niệm bím môi nói muốn muốn ăn loại nào chu niệm đích nhìn lên kệ để đồ thấy ở đó có một gói kẹo sữa thò trắng em muốn cái đó ông chủ quay đầu lại nhìn rồi cười nói cô gái cũng giỏi lựa chọn quá nhỉ kẹo đó giờ đã hết sản xuất rồi không thể nhập hàng được nữa Tôi còn định giữ lại cho cháu tôi đấy. Khi nghe tin gói kẹo đó đã không còn sản xuất nữa và chỉ còn một gói, Hải Toại bỗng cảm thấy vô cùng ao hứng, giơ tay lên chỉ. Ông chủ, nếu tôi thắng, thì chúng mời bạn gái tôi ăn gói kẹo sữa đó nhé. Anh đang nói gì vậy? Bạn gái? Anh nói với người khác rằng cô là bạn gái của anh một cách tự nhiên, đến như vậy sao? Vẻ mà Chu niệm trở nên cứng đờ, cô kéo nhẹ vạt áo của anh nhỏ tiếng. Ai là bạn gái của anh vậy? Hả? Không biết có phải là anh cố ý hay không sau khi nghe câu nói đó của cô anh cúi đầu xuống, khẽ sát một bên mặt và tai cô, làm như chưa nghe rõ. Em nói gì? Cô để ý thấy ông chủ đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn hai người nên chú Niệm bỗng cảm thấy xấu hổ nói Không có gì đâu Em không phải là bạn gái của anh Người đàn ông nhanh chóng quay đầu lại dùng đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm vào cô khẽ nhướng mày lên Vậy tại sao em lại để anh hôn em? Cả ba người đồng loạt nhìn nhau. Trong lòng chu Niệm đang hét toáng lên như muốn bùng nổ, nhưng bên ngoài cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cô mím chặt môi không lên tiếng. Hàng tọa nhìn cô trong hai giây, rồi quay qua nói với ông chủ Chờ tôi một lát Nói xong, anh kéo chu Niệm đi sang một bên. Ông chủ vô cùng tò mò, cố gắng trồm người tới nghe ngóng nhưng tiếng mưa to quá Chỉ cần hai người họ đứng cách sang một chút thôi thì ông ấy đã không thể nghe thấy bất kỳ câu nói nào nữa rồi Dưới mái hiên, bên cạnh là cơn mưa rơi triền miên sắc mặt hàng toại đột nhiên trở nên rất nghiêm túc ánh sáng yếu ớt phát ra từ bảng hiệu dựng kế bên cũng không thể chiếu vào trong mắt anh chu niệm anh nghiêm túc gọi tên cô có phải là vì anh không tỏ tình đàng hoàng cho nên em mới không chịu thừa nhận mình là bạn gái của anh không hả chu niệm có chút ngơ ngác hải toại đột nhiên nắm lấy một bên tay cô những ngón tay thon dài của anh siết chặt bàn tay cô anh cúi đầu xuống Giọng anh cũng trở nên nhỏ hơn. Niệm niệm, em là một sự tồn tại đặc biệt nhất trong cuộc đời anh. Trước khi gặp đời Chu Niệm, người duy nhất đối xử tốt với anh chỉ có Tống Mẫn Đào. Anh giống như một con quái vật, không được thế giới bên ngoài chấp nhận vậy. Có đi đến đâu cũng sẽ bị hất hồi, dường như anh sinh ra chỉ để bị thối giữa trong rãnh nước tối tam vậy. Nhưng vào một ngày nọ, Chu Niệm bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh. Cô mỉm cười với anh, đôi má hiện lên hai má lúm đồng tiền nhỏ nhắn vô cùng ngọt ngào. Cô còn tặng anh một quả quýt vừa to vừa tròn. Cô là cô gái đầu tiên mua kẹo cho anh, còn là loại kẹo nổ vị táo xanh. Cô là người đầu tiên ôm anh, là người đầu tiên ở bên cạnh anh mà không tỏ ra một chút kiêng dè gì. Cô là người đã làm rất nhiều thứ lần đầu tiên cho anh. Vì vậy, chú niệm à, cho dù em có đồng ý làm bạn gái anh hay không. Hào toại dùng đôi mắt đen lấy, sâu lắng đó nhìn vào mắt cô, miệng anh thốt ra từng chữ rành giọt. Cả đời này anh cũng sẽ chỉ thích Mỗi mình em chủ Niệm cảm thấy lồng ngực mình Như có một lỗ thủng vậy Trái tim bên trong như sắp bay ra ngoài mất rồi Anh nói Cả đời này cũng sẽ chỉ thích mỗi mình cô Đây có thể được coi là một lời tỏ tình thực sự rồi Đúng không nhỉ chủ Niệm có thể cảm nhận được rằng vào lúc này đây Anh đang rất căng thẳng Bàn tay đang nắm lấy tay cô Đang liên tục xoa vào các ngón tay của cô Chỉ cần cô khẽ dùng sức một chút thôi Sẽ thành ra cô đang nắm lấy Ngón tay anh vậy. Em đâu có nói, sẽ không làm bạn gái anh đâu. hàng tội sừng sốt một lát, sau đó hai mắt sáng rực lên. Vậy vừa rồi sao em... Trư niệm nhẹ nhàng nói. Vừa rồi là do em xấu hổ mà thôi. Xấu hổ về điều gì? Anh đột nhiên cúi xuống, ghé sát mặt cô, đôi mắt hơi nheo lại. Làm bạn gái anh mất mặt lắm sao? Trư niệm đang định lên tiếng giải thích, nhưng lại nhìn thấy nét đùa dỡ trong đôi mắt anh anh đã trôi qua bao nhiêu năm rồi mà cái tính xấu trong người anh vẫn không hề thay đổi chút nào cả rõ ràng là anh biết cô đang xấu hổ về điều gì mà vẫn cố tình bóp méo câu nói của cô được rồi Hà toại đứng thẳng người lại nhếch môi lên khẽ mỉm cười anh phải đi thắng ván cờ dành gói kẹo cho bạn gái anh thôi chu niệm nhịn cười không nói gì thêm chờ xem màn biểu diễn của anh làm sao anh biết chắc rằng anh sẽ thắng vì em Anh véo nhẹ má cô. Anh nhất định sẽ thắng. Khi hai người họ quay người lại, bước vào bên trong cửa hàng, thì tình cờ bắt gặp ánh mắt đang hóng chuyện của ông chủ. Thấy họ bước vào, ông ấy ngay lập tức quay đầu đi, giả vờ tỏ ra bận bịu. Hạc Toại nắm tay Chu Niệm, đi về phía quầy thu ngân, hỏi ông chủ. lượt chơi như nào? Ông chủ đáp. Thắng một ván, thì không được nha. Vậy chú nói đi, chơi mấy ván? Theo tôi thì... Ông chủ suy nghĩ hồi lâu. Ba ván đi, chơi ba ván thắng hai." Hạc Toại chỉ khẽ cười một tiếng rồi không nói gì nữa. Ông chủ cũng ngốc nghếch cười theo anh. Ngay từ đầu ông ấy đã không hiểu được nụ cười của Hạc Toại có ý nghĩa gì, nhưng Chu Niệm thì lại biết rõ ràng, đó là nụ cười khi anh tràn đầy tự tin. Trông anh có vẻ như không mang bận tâm cho lắm, nhưng thực ra anh đã sớm nắm lấy phần thắng trong tay rồi. Chu Niệm ngồi bên cạnh nhìn hai người họ chơi cờ với nhau, từ đầu đến cuối, anh đều nắm lấy tay cô. Ván đầu tiên Khi ông chủ vẫn còn đang tập trung trong việc thu thập ba quân cờ thẳng đứng thì hà Toại đã xếp thành bốn quân cờ liên tiếp rồi. Cho dù bước tiếp theo ông chủ có đi nước cờ nào đi nữa thì ông ấy cũng sẽ thua thôi. Ông chủ nhìn thấy vậy, ngay lập tức bỏ cuộc, vội vàng nói Tôi đi sang nước cờ rồi, tôi không đi bước đó nữa. hà Toại lời biếng ngồi dựa vào quầy thu ngân, cợt nhà nói Ông chủ chơi xấu nhé Người ta có câu nước cờ đã đi thì không hối hận. Sao chú đã đặt quân cờ xuống rồi lại không hối hận nữa vậy chú không tin thì thử hỏi bạn gái tôi xem có đúng vậy không anh vừa quay đầu lại thì chu niệm đã bắt gặp ngay đôi mắt lấp lánh như ánh sao đó cô mím đôi môi khẽ cười ừ lên một tiếng mặc dù hà toại nói như vậy nhưng anh vẫn để cho ông chủ đi lại nước cờ đó nhưng cũng không mang ý nghĩa gì lắm hà toại vẫn là người thắng sau vài ván cờ liên tiếp ông chủ gãi đầu tỏ ra đầy thắc mắc đi ra nước cờ nào vậy nhỉ hà toại chỉ cười lên Có lẽ là do tôi may mắn hơn thôi. Ông chủ cũng tin vào sự may mắn trong câu nói của anh, xoa tay nói. Vậy thì chơi tiếp đi. Ở ván thứ hai, chu Niệm có thể nhận ra rằng Hà Toại đã cố tình nhường ông ấy. Có mấy lần, anh đã có thể thắng. Nhưng quân cờ được xếp tiếp theo, anh lại cố tình đặt sai vị trí quân cờ. Nhìn thấy ván cờ có sự rằng co qua lại, nên tâm trạng của ông chủ cũng trở nên thoải mái hơn. Ông ấy mới có thể thư giãn, rồi trò chuyện phiếm với Hà Toại. Trong lúc nói chuyện, thì ông ấy đột nhiên nhắc tới tiêu hộ. Ông chủ hỏi hào toại. Tôi nghe nói, cách đây không lâu cậu đánh nhau với cái thằng họ tiêu đó hả? Tôi coi tin tức, thấy cậu còn đền tiền cho cậu ta để giải hòa. Mà nói chứ cái thằng đó, cũng thật là năm xưa đông cậu một nhát, rồi bóc lịch đến hết 4 năm, cũng không biết sợ. Mà nghĩ lại vào tối hôm trước, khi cậu bị đâm cậu còn từng đến chỗ tôi nữa. Ừ. Ông chủ nhớ kỹ lại. Tối hôm đó, cậu đến mua mang bọc thực phẩm, tôi nhớ ra rồi ánh mắt chủ niệm khẽ run lên cô ngay lập tức nhớ tới cảnh tượng của đêm hôm đó lúc đó hạc toại đã gục xuống vũng máu bên trong con hẻm tối tăm thứ đặt bên cạnh vũng máu cùng với anh chính là một quận màng bọc thực phẩm mới ánh mắt hạc toại nhìn vào bàn cờ khỏe mắt anh trở nên u tối nhưng trên mặt lại tỏ ra không biểu cảm gì ông chủ đặt một quân cờ xuống rồi nói tôi không ngờ rằng cậu lại bị tiêu hộ đâm trên con đường trở về nhà sau khi mua quận màng bọc thực phẩm khoảng một tuần sau đó Ngay sau khi xuất viện, cậu lại đến mua màng bọc thực phẩm nữa. Lúc đó tôi đã rất tò mò, còn cố tình hỏi cậu là thứ gì mà cậu đã để hơn một tuần rồi vẫn chưa hỏng mà có thể dùng màng bọc thực phẩm để bảo quản tiếp nữa. Hai toại nhếch môi lên cười nhẹ, từ tốn nói, "Bộ không thể do màng bọc thực phẩm trong nhà tôi đã dùng hết rồi nên tôi lại đến mua nữa hả?" Ông chủ tặc lưỡi một cái, "Bớt đi, tôi còn chưa nói xong." Lúc đó, cậu nói là muốn mua bằng bọc thực phẩm để bọc một quả quýt Nếu không bọc lại thì sẽ hư mất. Cánh tay đang đặt quân cờ xuống của anh bỗng khừng lại. Cùng lúc đó vốn dĩ chu niệm đang ngồi ngắm nhìn cơn mưa bên ngoài. Bỗng nghe thấy vậy cô cũng trở nên tò mò chậm rãi quay đầu lại. Cô không chắc chắn lắm vì thứ mình đã nghe nên lên tiếng hỏi Quả quyết? Ông chủ nói Đúng vậy, cậu ấy nói với tôi là vì một quả quyết. Nghe thấy vậy, bỗng trong đầu chu niệm hiện ra một suy nghĩ hoang đường. Tối hôm đó Anh chạy ra ngoài mua mặc bọc thực phẩm để bọc quả quýt Chẳng lẽ đó là quả quýt mà cô đã đưa cho anh vào lần đầu tiên cô nói chuyện với anh sao Cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã thấy Hạc Toại gõ ngón tay lên màn hình một con cờ điên được đặt xuống Anh ngước mắt nhìn về phía ông chủ rồi thản nhiên cười lên Chú thua rồi Ông chủ giật mình Sao tôi lại thua nữa rồi Hạc Toại chậm rãi giơ tay lên Hiệp thứ ba còn chơi nữa không Không, không chơi nữa đâu hà toại chia tay về phía ông chủ nào một nụ cười đẹp trai nhưng trông rất ngứa đòn vậy cảm ơn chú đã mời bạn gái tôi ăn kẹo nhé ông chủ mắng lên một câu cái thằng nhóc này sau đó bất đắc dĩ quay người lại lấy gói kẹo sữa thò trắng duy nhất trinh kệ xuống đưa cho chu niệm nói có thể thấy được cậu ấy rất thích cô đấy cô thật có phúc nha bạn trai là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng như vậy chu niệm cầm lấy gói kẹo lễ phép nói lời cảm ơn cảm ơn ông chủ lúc này hà toại Ở bên cạnh đối nhiên nói Thực ra tôi mới là người có phúc Ông chủ hình như không hiểu ý anh lắm Nhưng không sao, chỉ cần anh hiểu là được Hạc toại biết rõ tình cảm của chu Niệm Dành cho mình, không liên quan gì đến Thân phận của anh, bất kể anh là con chó điên Trên đường phố Nam Thủy vào năm đó Hay là nam diễn viên hàng đầu của bây giờ chu Niệm cũng sẽ Chỉ vì bản chất con người anh Mà lựa chọn yêu hay ghét Chứ không phải vì những cái mác Được gán trên người anh Hạc toại chụp với ông chủ vài tấm ảnh Rồi ký tên lên đó Sau đó thì cùng Chu Niệm rời khỏi cửa hàng. Lúc họ rời đi, cơn mưa đã tạnh đi nhiều rồi. Hai người nắm tay nhau đi trên con đường đá xanh và đêm khuya băng qua cây cầu đá, đi qua con hẻm dài ngoằn nghèo tối tăm rồi đi ngang qua vô số những chiếc đèn lồng đỏ đã phai màu dưới mái hiên. Suốt con đường Chu Niệm đều cảm thấy vô cùng thắc mắc một chuyện. Khi sắp về đến nhà thì cuối cùng cô cũng không nhịn được mà hỏi Hạc toại, em muốn hỏi anh chuyện này. Hả? anh hơi nghiêng đầu qua để lắng nghe cô nói chu niệm nhìn vào khuôn mặt nghiêng tuấn tú của anh mặc dù em hỏi chuyện này thì có lẽ anh cũng sẽ cảm thấy như em có chút tự luyến nhưng em vẫn muốn biết quả quýt khi xưa mà anh mua màng bọc thực phẩm về để bọc lại có phải là quả quýt mà em đã đưa cho anh không hai tòa im lặng trong một giây rồi nói bằng một giọng không cảm xúc không phải là em tự luyến mà là do anh bị bệnh chu niệm hả lên một tiếng sau đó mới hiểu ra Ý anh là anh thật sự mua màng bọc thực phẩm về để bọc quả quýt mà em đã cho anh ư Hà Toại ờ lên một tiếng Chú Niệm thật sự không ngờ được rằng sự thật lại như vậy Nếu như không phải tối nay đột nhiên nghe được ông chủ cửa hàng nhắc đến có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được chuyện này Chú Niệm nhỏ tiếng nhắc nhở Nhưng mà lúc đó anh đã nói với em rằng anh đã vứt quả quýt đó đi rồi mà Đúng, đã vứt đi rồi Nhưng anh lại ngay lập tức nói thêm nhưng anh lại nhặt nó từ trong thùng rác lên. Không hiểu sao, khi chủ niệm nghĩ đến cảnh tượng, anh vứt quả quyết vào thùng rác, rồi lại nhặt lên, bỗng cô cảm thấy rất buồn cười, nhưng lại sợ anh không vui, nên cô không dám bật cười ra ngoài. Anh có còn nhớ không? Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng, quệt lên lòng bàn tay hàng toại. Lúc đó anh không chỉ nói với em rằng anh đã vứt quả quyết đi, lại còn nói với em rất nhiều câu, như đừng làm phiền anh nữa, tóm lại là những câu rất hung dữ. Hạc Toại à lên một tiếng đầy ẩn ý, rồi quay đầu lại nhìn cô chằm chằm. Chú thức cân, em đang muốn tính sổ chuyện cũ với anh sao? À cũng không hẳn, chỉ là nhắc vậy thôi. Hạc Toại nắm chặt lấy tay cô. Anh đã nói với em là lúc đó anh bị bệnh mà. Được thôi. Vừa rẽ vào trong hẻm, con đường phía trước tối om, không một chút ánh sáng nào, thì Hạc Toại bỗng đột ngột dừng lại. Chú Niệm bị anh kéo lại, nên buộc phải dừng bước cô có chút khó hiểu sao vậy sau đó anh quay mặt lại đối diện với cô em có cảm thấy cảm thấy cái gì cô hỏi con hẻm này rất tốt ngoài anh và em ra không còn ai khác nữa giọng hà toại trầm đi mang đầy vẻ rụ rỗ chủ niệm vẫn còn nhớ những ngày anh ôm cô trong con hẻm nhỏ tối tăm nên chủ động hỏi anh muốn ôm sao ôm trong bóng tối hà toại nghe thấy vậy nên nhớ mày lên uể oải bật cười lên nói nghe anh nói này chu đắc cân em đừng đáng yêu quá như vậy sẽ khiến anh rất muốn ăn hiếp em đấy lúc này chu niệm vẫn còn chưa nhận ra được tính chất nghiêm trọng của vấn đề ăn hiếp em cô vừa dứt lời thì bị cánh tay to của hàng toại ôm lấy eo cả người cô át sát vào lồng ngực anh cô thì có thể cảm nhận được hơi ấm không ngừng tỏa ra từ trong cơ thể anh hơi nóng lan truyền qua bộ quần áo bị ướt chu niệm cảm thấy cơ thể anh đang rất nóng nóng đến mức Cô cảm thấy bản thân mình dường như cũng sắp bốc cháy lên rồi. Mặt Chu Niệm nóng lên. Anh làm cái gì? Cánh tay dấn chắc của Hạc Toại ôm chặt lấy cô. Anh cúi đầu đến gần cô, dùng giọng nói vô cùng dịu dàng hỏi nhỏ. Phải làm sao đây? Chỉ ôm thôi, anh thấy không đủ. Vậy... Chu Niệm có chút phân vân khi nhìn về phía cánh cửa nhà cách đó không xa. Cô nói, chúng ta sắp về tới nhà rồi. Hạc Toại kéo cô đi qua phía góc tường. Rồi dồn cô vào trong góc, anh chống một tay lên tường sát bên tai cô, như người về phía trước nhìn cô. Nhưng bây giờ, anh muốn hôn em. Chú Niệm cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, phả vào mặt mình, khiến mặt cô có chút nóng lên và ngứa ngáy. Cô nhìn vào mắt anh. Vậy hôn một cái. Hạc toại mặc cả với cô. Một cái, em năng bố thí cho ăn xin à? Vậy hai cái. Hạc toại bóp nhẹ vào cầm cô, nâng mặt cô lên. Khi đầu anh cúi xuống thấp hơn thì đôi môi mỏng của anh đã chạm vào môi Chu Niệm, vô cùng chính xác, hơi thở, hơi nóng từ cơ thể của hai người họ, hòa lẫn vài nhau. Chu Niệm nhắm mắt lại, khi thị giác biến mất thì các giác quan khác lại được khoách đại lên. Cô cảm thấy môi anh rất mềm, còn có chút mát lạnh. Anh hôn cô, nhưng tay anh cũng không ngừng tay máy. Cô cảm nhận được một cảm giác mà trước đây cô chưa bao giờ cảm nhận qua. Cơ thể cô bắt đầu mềm nhũn đi, cô không thể kiểm soát nổi cơ thể mình nữa mà cứ thế trở xuống. Còn anh thì vẫn giống như trước đây, luôn đỡ lấy cô khi cô ngã xuống. Chu Niệm vẫn cầm trên tay gói kẹo sữa mà anh đã dành được cho cô. Gói kẹo bị bàn tay căng thẳng của cô bóp đến mức phát ra những âm thanh giòn tan, lạo xạo. Nụ hôn của anh càng đắm đuối bao nhiêu thì âm thanh phát ra từ gói kẹo càng lớn bấy nhiêu. Cuối cùng Chu Niệm chỉ còn cách bám vào cánh tay của anh để đứng lên. Cô cảm thấy cách anh hiểu ý nghĩa về hai nụ hôn hoàn toàn khác xa so với ý cô muốn nói anh dùng cô vào trong các tường rồi hôn cô rất lâu anh còn rất ân cần, thỉnh thoảng dừng lại để chu niệm thở, rồi mới tiếp tục hôn như thể anh hôn mãi mà vẫn không đủ vậy chu niệm bị anh ép vào tường hai cơ thể của họ ép sát vào nhau làm cô cảm nhận được có một sự thay đổi rất khác tường mặt cô ngay lập tức đỏ bừng lên hạc toại, cô lắp bắp hình như anh không ổn lắm hạc toại cảm thấy mắc cười Trước câu nói của cô, anh bất đắc dĩ cười lên, rồi nói vào tai cô. Nếu một người đàn ông đang hôn người mình thích, mà không có bất kỳ phản ứng gì, thì điều đó mới thật sự là không ổn đấy. Về đến nhà, miền tuyến đã sớm đói meo cả bụng, nó chạy tới trong phòng bếp tìm đồ ăn, nhưng lại làm đổ giá dụng đựng gia vị, khiến chỗ đó lộn xộn hết cả lên. Hào toại ngồi sộm xuống, dọn dẹp bãi chiến trường nó bày ra. Thằng nhóc khoa sống kia, nghĩ cái gì vậy? Sao lại tặng em một con heo chứ nâng giá đựng gia vị lên chậm rãi nói, có thể do em ấy sợ em sống một mình quá cô đơn. Hà Toại lập tức im lặng, cảm nhận được bầu không khí đã thay đổi. Chu Niệm mới nhận ra lúc này không khí xung quanh anh đã chìm trong sự đột ngột lạnh lẽo. Từ hành động trên tay, đang dần dần thay đổi của anh cũng có thể nhìn ra manh mối. Em không có ý gì khác. giọng điệu Chu Niệm nhẹ nhàng hơn một chút. Đó cũng chỉ là em đoán hóc sấm, nghĩ như vậy thôi. Em không cần quan tâm đến cảm xúc của anh. Hà Toại nhắm mắt lại, che giấu sự ái náy ẩn sâu bên trong đôi mắt đen. Sau này, anh sẽ không tiếp tục, để em phải cô đơn một mình nữa. Chọc mũi Chu niệm, có chút cay cay, nhưng cô lại không muốn khiến bầu không khí trở nên quá lâm ni bi đát, nên cố tỏ ra thoải mái hỏi anh. Vậy có nuôi miền tuyến nữa không? Anh không nói có nuôi hay không nuôi, mà quay sang hỏi ngược lại cô. Em có muốn nuôi không? Chu niệm ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu miền tuyến im lặng một lúc như có điều suy nghĩ, sau đó nói, thật ra nó rất thông minh, em lên mạng cha thì thấy thật ra trí thông minh của con heo rất cao, ví dụ như em mới nuôi miến tuyến có mấy ngày thôi, nhưng lúc em gọi tên nó, nó đều ngẩng đầu lên, nó biết nó tên là miến tuyến. Thông qua câu nói của cô, hạ tội có thể biết được mong muốn của cô là vẫn muốn nuôi miến tuyến, thế nên anh thản nhiên nói, vậy thì nuôi thôi, nhân tiện cũng nuôi anh luôn. trừ Niệm ngứa người ra, không chắc cho lắm hỏi em nuôi anh hà toại nhặt bình giấm vỡ tan bỏ vào trong thùng rác cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ thở ơ hỏi lại em không bằng lòng sao chủ niệm suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc mở miệng nói cũng không phải không bằng lòng chỉ là em cảm thấy có lẽ anh cũng không cần em nuôi gì đâu trời mới biết trong thẻ ngân hàng của anh có mấy số không động tác của hà toại khựng lại anh ngẩng đầu lên nhìn cô Lông mi anh cong dài, đen như lông quạ Lúc chớp mắt, có vẻ như trong đôi mắt anh có sâu hơn Sáng long lanh hơn Anh cứ nhìn cô không chớp mắt như thế Sao lại không cần Anh chỉ cần một miếng là được rồi Chủ niệm à một tiếng Không hiểu ra sao hỏi lại Một miếng nào cơ Đôi mắt đen láy của Hạc Toại vẫn nhìn cô Bờ môi anh nhếch nhẹ lên Một nụ cười bất cần Giọng điệu như đang suy nghĩ điều gì đó Không nói ra được Chỉ là một miếng cơm mềm Chu Niệm không khỏi bật cười vì hai chữ này Nghe thấy một người kiêu ngạo như anh Nói ra hai từ này cũng rất thú vị Cơm mềm nghĩa là dựa dẫm vào phụ nữ Hào Toại từ tốn nói thêm Đầu tiên phải nói trước Anh chỉ ăn cơm mềm của Chu Thất cân em thôi Chu Niệm nhìn cười Ý anh là em còn phải cảm ơn anh à Vậy anh không khách sáo nữa Chu Niệm đánh giá Không biết xấu hổ Hào Toại nhớn đuôi lông mày Cảm ơn đã khích lệ sau khi dọn dẹp phòng bếp xong chu niệm thái chút rau và hoa quả trộn đều với bột ngô rồi cho miến tuế ăn xong xuôi hết rồi cô lại quay về phòng chuẩn bị đi tắm em đi tắm trước đi hàng toại nói anh tắm trước đi chu niệm lấy túi xuống treo vào móc treo rán bên sườn tủ quần áo đặt lại gói kẹo giữa bỏ lên bàn hàng toại túm chặt một bên vai cô đẩy cô về phía nhà vệ sinh đi tắm đi nếu không sẽ bị cảm đấy chu niệm á lên một tiếng đợi đã em lấy đồ ngủ đã hà toại buông cô ra chu niệm đến chỗ tủ treo quần áo lấy ra trong đó một chiếc váy ngủ váy dài đến đầu gối hình in trên váy là một cô bé áo cam tóc đen là một nhân vật một bộ phim hoạt hình hà toại đã từng xem một bộ phim hoạt hình đó những cuộc phiêu lưu của thành long hai mắt chu niệm lập tức sáng lên cô quay đầu nhìn anh anh cũng từng xem rồi sao hà toại hết cảm lên nhìn nhân vật trên váy ngủ của cô tiểu ngọc. Chú Niệm gật đầu như gà con mổ thóc. Đúng, 12 con giáp, 8 đại ác ma đúng không? Hạc Toại nói lời thoại kinh điển trong bộ phim hoạt hình này. Đừng bao giờ nghi ngờ lời của ông già. Chú Niệm nghe vậy thì rất vui vẻ. Hạc Toại nói tiếp. Quả giận dữ, cất cánh của A Phúc. Chú Niệm càng cười nắc nẻ hơn. Hạc Toại đáp. Chỉ có dùng pháp thuật. Anh cố ý dừng lại đợi chú Niệm nói câu kế tiếp. Mới có thể đánh bại phát thuật Chu Niệm vỗ tay một cái Hàng tọa đầu gục trước hành động đáng yêu của cô Anh hít mắt cười nhẹ nói Xem ra em rất thích bộ phim này Vừa nói đến đây Chu Niệm lại nhớ lại tuổi thơ Không quá hạnh phúc của mình Khi còn bé, mẹ em không cho em xem phim hoạt hình Hễ có thời gian, bà ta chỉ bảo em vẽ tranh Bộ phim hoạt hình này Là em xem được ở một cửa hàng ven đường Trên đường tan học về Vì lúc còn bé, rất ít khi được xem phim hoạt hình Nên em càng thích nó hơn, cũng có thể là do em chỉ từng xem bộ phim này. Hạc Toại im lặng, không nói gì. Một lúc lâu sau, Hạc Toại đột nhiên duỗi tay, xoa xoa đỉnh đầu cô, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc nói. Sau này, anh xem với em. Chủ niệm có chút kinh ngạc. Xem phim hoạt hình. Hạc Toại ờ một tiếng. Cô còn chưa kịp mở miệng nói thêm điều gì, Hạc Toại đã nói. Anh sẽ xem rất nhiều phim hoạt hình với em, đến lúc đó em có thể cảm nhận được rằng là em thật sự thích nó hay là chỉ vì em từng xem mỗi mình nó thôi? trong lòng Chu Niệm cảm thấy vô cùng ấm áp, cô mí môi cười nói được. thế nhưng bộn nhiên Hà toại, nghiêng người sang, nhìn thẳng vào đôi mắt Chu Niệm ở khoảng cách rất gần. nhưng anh hy vọng em thích anh, chứ không phải chỉ từng qua lại với em, mà là sau khi em gặp gỡ rất nhiều người, nhưng em vẫn chỉ thích anh. không thích anh mà còn có thể tìm anh suốt bốn năm sao? Chu Niệm kiềm chế để không nói ra câu này thành lời sợ lại khiến bầu không khí trở nên gượng gạo cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh ai thích anh chứ em đi tắm đây cô đi về phía nhà vệ sinh nghe thấy người đàn ông ở phía sau cười khẽ một tiếng biếng nhác không lịch sự cho lắm trong lúc chu niệm đang tắm điện thoại để ở bên ngoài của cô reo lên hào toại cầm điện thoại của cô đi đến cửa nhà vệ sinh có người gọi điện thoại cho em này cánh tay đang xoa dầu đầy bò của chu niệm dừng lại ai vậy nại nại là mạc nại Cô nói, anh nghe máy giúp em đi, cứ nói em đang tắm là được. Được. Hạc toại nhận điện thoại, còn chưa kịp nói gì, đã thấy ở đầu dây bên kia, vang lên một tiếng hét chói tai như tiếng pháo. a chú Niệm, cậu xảy ra chuyện gì thế? Hot search của cậu và Hạc toại bùng nổ rồi. Anh vô thức, cầm điện thoại ra xa, đợi đến khi mạc nại kêu gào xong, anh mới đặt lên điện thoại bên tai lần nữa, giọng nói khan khan bình tĩnh, nói với tốc độ không nhanh không chậm. Niệm niệm đang tắm. Bầu không khí im lặng, kéo dài một lúc lâu. Sự im lặng kéo dài, hơn một thế kỷ. Lúc mặt lại lên tiếng nói lần nữa, rõ ràng có thể nghe ra giọng nói, đang cố giả vờ bình tĩnh của cô ấy. À, vậy xin lỗi cậu, làm phiền hai người rồi. À, không phải, tôi tìm cậu ấy, cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Tôi cũng không phải cố ý, làm chuyện này nên không sao đâu nhỉ. Tóm lại hai người cứ tiếp tục là được, không cần phải quan tâm đến tôi. À, cứ vậy đi. Tút! Sau cô nói không đầu không đuôi Lắp ba lắp bắp này Mạc nại thẳng tay cúp máy Mi tâm Hạc Toại hơi giật giật Lúc chủ Niệm đi ra khỏi nhà tắm Thì nhìn thấy Hạc Toại đang ngồi trước bàn đọc sách của cô Tư thế anh ngồi trông rất đỗi ngoài Sáng vẻ thành thơi Lưng dựa vào thành ghế khuỷu tay chống vào lưng ghế Hai chân bắt chéo Anh cúi đầu bấm điện thoại Ngón tay chuyển động liên tục Nhìn từ xa cũng biết anh đang gõ chữ Anh vẫn dùng bàn phím 26 ô như trước kia Có thể do quá tập trung gõ chữ Nên Hạc Toại không để ý thấy cô đã tắm xong đi ra Mãi đến khi cô đi đến trước mặt anh Ánh mắt liếc sang hai bên của anh Để ý thấy hai chân trắng nõn Thì anh mới ngẩng đầu lên Cảm giác choáng ngợp Trước vẻ đẹp hoa sen mọc lên Từ nước trong đập vào mắt anh Nhìn thấy cô, Hạc Toại lập tức Nhìn đến ngẩn ngơ Thác cô vẫn còn chưa sấy khô Làn da mềm mại Sau khi tiếp xúc với hơi nước một thời gian dài Thì trắng như trứng gà bóc Dưới ánh đèn sáng trong phòng Có thể nhìn thấy rõ một lớp lông tơ mỏng. Trên gương mặt cô Tóc đen môi mỏng Vô cùng quyến rũ Anh lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt Kết hầu hơi di chuyển Không để cô phát hiện ra Chu Niệm không nhìn ra được Sự tối tăm trong đôi mắt anh Cô quan tâm Tới cú điện thoại kia Mặc nại gọi điện nói gì vậy Có lẽ cậu ấy hiểu lầm rồi Hiểu lầm cái gì Lúc này Chu Niệm Vẫn còn chưa tỉnh táo lại Hàng toại Nắm chặt cổ tay cô Ngón tay dài ấm áp dịu dàng Vuốt về làn da trên cổ tay cô anh kéo cô lại gần hai bước rút ngắn khoảng cách giữa họ đồng thời bỏ hai chân nâng bắt chéo xuống rồi ngang ngược dạng hai bên chân để cô đứng vào giữa hai chân anh anh ngửa đầu lên đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô hiểu lầm chúng ta chủ niệm ngớ người ra lúc hai mắt họ nhìn nhau nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng cao cô nhìn thấy hà thoại hơi cong quẩy môi thản nhiên nói hết câu đang làm đầu óc chủ niệm không lát được ý của câu này Cô dứt khoát hỏi thẳng Làm gì cơ? Hạ tội vẫn ung dung, nhìn chằm chằm vào cô Không nói gì, mà chỉ nhìn cô như thế Ánh mắt trở nên rất suy tư Theo thời gian dần trôi qua Chu Niệm nhận ra có gì đó không đúng Thế nhưng lúc này đã muộn Hạ tội hơi nghiêng đầu, nhìn cô không chớp Từ từ nói Em cảm thấy đang làm gì? Chu Niệm lập tức nhẹn cứng họng Cô biết cái quái gì chứ Dù có biết thì cô cũng không có mặt mũi nào Để nói ra thành lời thế nên cô chỉ có thể giảng ngu à có thể cậu ấy tưởng chúng ta đang vẽ tranh chủ niệm còn đang cảm thấy may mắn vì sự nhanh chí ứng biến của mình nhưng hạc toại lại hoàn toàn không cho cô có cơ hội này ngón tay anh vuốt ve cổ tay cô xúc cảm ấm áp nhẵn nhụi sau đó anh cố ý cười khẽ một tiếng rồi nói với giọng điệu hiểu rõ mọi chuyện sao anh lại cảm thấy làm ở đây không phải là vẽ tranh mà là ở đây là làm tình Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 35 bộ truyện ngôn tình, 13 nhân cách chỉ để yêu em. Tập này rất là vui và hạnh phúc đúng không ạ? Mình đọc mà cũng như kiểu là được hạ tọa và chu niệm phát cơm chó vậy. Nếu thấy hay thì các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.